Chuyện được phát trực tiếp lúc 11 giờ và 20 giờ mỗi ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Kiếm tiền ở đây tập 104. Các bạn có thể nghe lại các tập viết trước bằng cách truy cập vào đường link danh sách phát. Tuấn Anh đăng game dưới phần bình luận của video này. Chính phản ứng ấy, bên trong cơ thể, lực lượng kết kén của tiểu hoa tinh thần vốn đã im lặng rất lâu, đột nhiên hơi chấn động chị nghe rằng chắc một tiếng giống như một quả trứng nứt vỏ phía trên cái kén nứt ra một khe hở nhỏ mọi lửa màu bạc ngay lập tức từ trong khe hở phun ra gần như trong khoảnh khắc đó lâm bắc thần cảm nhận được rõ ràng sức mạnh huyền khí hỏa hệ biến mất từ lâu đã được hồi phục một cách khó tin tiêu hỏa tinh thần ngay lập tức bao trùm cơ thể của lâm bắc thần dường như năng lượng của bất kỳ loại hàn băng nào đều có sự khắc chế tuyệt đối Khoảnh khắc khi tiểu hóa tinh thần xuất hiện, huyện băng mạo bạc đóng băng cơ thể hắn, ngay lập tức bốc hơi và tiêu tan. Tâm điểm của lâm bắc thần khẽ động, thân hình mơ hồ, khoảnh khắc tiếp theo đã xuất hiện ngoài 10 mét phía bên phải. Đồng thời cảm giác chuyển động chậm biến mất, Âm âm âm, Ngân tình băng lòng gầm gừ đánh giết, đánh phá bức tường của thần điện. Đại điện là một lần đỡ trùng chuyển dữ dội, Lâm bác thần cuối đầu nhìn xuống cơ thể của mình Hả Lần này tiêu hỏa tinh thần Lại không đốt cháy y phục Dường như có thể hoàn toàn kiểm soát được Hắn đang định thi triển chiến kỹ hỏa hệ Lúc này Âm âm âm Cánh cổng của thần trì luôn luôn đóng chặt Cuối cùng cũng từ từ mở ra bóng người đại giáo chủ lao vào Lâm bác thần vừa nhìn thấy liền vui mừng khôn xiết Giống như nhìn thấy vị cứu tinh Của cuộc đời lớn tiếng gào thét ba ba ba ba người mau tới đây tiểu dạ dạ đã bị tạm hạ đoạt xác rồi nàng ta điên rồi mau nghĩ cách chế ngự nàng ta đi. Phòng Nguyệt đại giáo chủ không nhìn Lâm Bắc Thần mà ngay lập tức xông tới trước mặt Lâm Bắc Thần miệng hạ Phòng Nguyệt đại giáo chủ toàn thân run lên vì kích động giông giửng một nổ để phụ phục quỳ xuống dưới chân dạ vị ương giọng nói run rẩy Phòng Nguyệt Đẩy tới ti tiện nhất của ngài, tham kiến tôn quý vô song, cuối cùng lại được gặp lại ngài rồi. Động tác của giả vị ương dừng lại, nàng chậm rãi cúi đầu. Toàn bộ đều là đôi mắt đèn láy nhìn về viết phòng nguyện đại giáo chủ, trên mặt hiện lên một chút vẻ dịu dàng. Miền hạ, đây tức hèn mọn của ngài, ngày đêm đều mong chờ ngài giáng lâm lần nữa. Vĩnh viễn không dám quên sự tồn tại của ngài. Tốt quá rồi! Nhiều năm như vậy, những công hiến và nỗ lực của người trước ngã xuống, người sau kế tục của chúng nổ bộc, đều xứng đáng. Ngài cuối cùng đã phục sinh rồi. Miện hạ, các tín đồ của Ngài đều đang chờ Ngài. Vinh quang của ngô thần cuối cùng lại chiếu sáng vùng đất tràn đầy tội ác và dối trá này. Trong giọng nói của vọng huyệt đại giáo chủ, tràn đầy sự phấn khích, cuồng nhiệt và kích động. Giờ phút này, bà đâu còn có vẻ ông dùng điềm đạm như xưa. Thân hình của ba quỳ phủ phục trên mặt đất, run rẩy kịch liệt, giống như là một tín đồ điên cuồng, hoàn toàn mất đi lý trí. Lâm bác thân cảm thấy có chút không ổn, bầu không khí giống như đột nhiên bị sương bù bao phủ. Còn trong làn sương bù này, dường như lại ẩn dấu một đoạn trần tướng và bị ẩn sâu xa, phủ bụi đã lâu. chờ đá, miện hạ. phong huyện đại giáo chủ gọi dạ vị ương là miện hạ. Đầu óc của Lâm Bắc Thần quay cuồng mấy vòng, đột nhiên phản ứng lại. Cái gọi là miệng hạ, không phải là một cách xương hồ chuyên dùng để xưng hô với thần linh sao. Nhìn dáng vẻ này của vọng nguyệt đại giáo chủ, chắc chắn là quen biết ra vị ương trước mặt. Cho nên nói, vào lúc này, Lâm Bắc Thần có một loại cảm giác giống như đánh ước mơ. Hắn có cảm giác giống như mình bị vọng nguyệt đại giáo chủ bán đứng còn giúp bà ta đếm tiền. Mật màu, bật máu rồi. Lâm Bắc Thần, người thấy ký tức nguy hiểm, đang lẽ từ từ lê chân về phía cửa. 36 kế chuồn đã thượng sách. phong quyền đại giáo chủ ngành tức khác phát hiện được hành động của Lâm Bắc Thần. Bà quay đầu lại nhìn, bẩy tay với Lâm Bắc Thần nói Màu lại đây, bài kiến kiếm chi chủ quân miệng hạ đi. Lâm Bắc Thần liên tục lắc đầu nói, bà bà, người về cẩn thận, tiểu dạ dạ phát điên rồi, bị ta mang nhập thể. Muốn giết ta, hả? Nói đến đây. Lâm Bắc Thần đột ngột cảm ứng lại. Thân thể ngay lập tức cứng đơ, kiếm chi chủ quân. Bà bà, người nói tiểu dạ dạ là không thể nào. Biểu cảm của Lâm Bắc Thần hoàn toàn ngưng tụ lại. Giống như một tia chớp xẹt qua tâm trí. Đầu óc của hắn ngay lập tức nổ tung, hỗn đoạn bắn ra tứ phía. Không được nói nhảm. Phong quyền đại giáo chủ tiền tục nhánh mắt với Lâm Bắc Thần, ra hiệu cho hắn nhanh chóng đi tới và quỷ cuối xuống nói. Trước mặt người được kiếm chi chủ quần trí cả vô thượng, không gì không làm được, còn không bao qua đây quỷ lại đi. Hít thở sâu một hơi, bộ não bị độ tung của Lâm Bắc Thần từ từ lành lại và trở về hình dạng ban đầu. Miệng mở ra thành hình chữ o khổng lồ, cần như có thể nhét vừa cả một chai bia hoặc là đáy của một chai bia. Hắn cảm thấy bộ não mà mình khó khăn lắm mới hồi phục, dường như đã sắp nổ tùng ngay lập tức. Còn là loại nổ tùng đến một chút dịch não cũng không còn. Đó lại chính là một khoảng trống rỗng. Kiếm chỉ chủ quân, xạ vị ương là kiếm trì chủ quân. Nói thật, đáp án này thật là vì thực tế còn mẹ nó. Ngay cả khi đem bộ não của Einstein và Newton rót vào cây đầu dừa hấu trống rỗng của Lâm Bác Thần lúc này, Rồi lắc thật mạnh một cái. Cũng tuyệt đối không bao giờ nghĩ được điều đó. Đến bước vào lúc này, hắn thậm chí còn quên cả chạy trốn. Còn sững sờ ra đó làm gì vậy? Phòng quyền đại giáo chủ vừa nhánh mắt vừa thúc giục. Mà qua đây, miền hạ đại nhân khoan hồng đại đượng nhất định sẽ tha thứ cho hành vi vụ lễ trước đó của ngươi Đậu xanh rau má. Cái miệng vốn đã mở to của lầm bác thần lại càng to hơn thêm mấy phần khoe miệng gần như nứt cả ra bà bà người phải làm người tử tế người không thể làm như vậy được hắn trợn tròn đôi mắt vô tội nhìn vọng nguyệt đại giáo chủ Trước đó rõ ràng là người đã điều khiển một bông hoa trắng nhỏ bé thuần khiết không tỳ vết là ta đây đã hạ thuốc ta khi ta mắc phải một sai lầm không thể vãn hồi vì sai lầm không thể vãn hồi con mẹ nó thần à ta mới là người bị hại đấy, ok. Ta đã mất đi mấy trăm tỷ, còn mất đi huyền khí xong hệ thổ mộc, bây giờ còn muốn ta vác nồi sao? Ta ta ta ta ta ta ta ta Lầm mất thần út ức đến mức sắp rời nước mắt. Bà bà à, người đây là kẻ lừa đảo sao? Lạnh lùng run rẩy, nước mắt để không ngừng, có dũng khí từ trong tim chảy xuống. Đơn nước này là cái quái gì vậy trời? Tới lúc này thì vĩ Nam như ta, Mới có thể đứng dậy sao Hắn không nói câu nào Quay người đau thẳng ra ngoài thần trì đại điện Giống như cừu nhìn thấy sói Nhanh chóng chạy trốn Tình huống không rõ Trước tiên cứ rút lui Tà, tà ma, trốn đi đâu Đi chết đi Trong mắt của giả vị ường lóe lên Một tia lạnh lẽo. Hàng trăm con ngân tinh băng lòng Ngày đập thức bay đến khỏi thần trì Ngừng tụ sát khí trong kinh người vô cùng Ngày tức khắc Ngưng tụ toàn bộ thần trì này Thành băng tuyết Muốn dùng cấm chiêu tuyệt sát Một đòn đánh lâm bắc thần thành bột mịn Miện hạ không được Võng quyền đại giáo chủ thấy vậy Vội vàng đi tới Ôm lấy chân của dạ vị ương nói Miện hạ Người này không thể giết được Trưng người dạ vị ương bộc phát Trong một luồng sức mạnh khủng bố Võng quyền đại giáo chủ bay ra ngoài Lập tức đập mạnh vào bức tường đá Của thần trì mở miệng phun ra một ngụm máu. bị bà quấy nhiễu như vậy, hàng trăm con ngân tinh băng long ngưng tụ trong hư không của thần trì đại điện hơi dừng lại, vẫn chưa bay ra ngoài. Miện hạ, hai người ta giải thích. Miện hạ, Vọng nguyên đại giáo chủ bật chập vệt thường nghiêm trọng trên người, lại chạy tới ôm lấy chân của giả vị ương mà nói: Miện hạ, lúc này thời cơ đã khác rồi. Thần điện triều huy hiện tại đã không còn nằm trong sự kiểm soát của ta nữa. Lại có tà thân. ngài hiện tại đang gặp nguy hiểm rất lớn. Đừng kinh động đến thế giới bên ngoài. Miện hạ. Cơ hội trọng sinh không dễ gì có được. Tuyệt đối không thể nhất thời bốc đồng. Kiếm cuối ba năm thêm một giờ. Miện hạ. Miện hạ. Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ khắp người đều là máu khổ sở van xin. Hàn ý lạnh lùng trong mắt của giả vị ương hơi khượng lại. Nàng cuối đầu nhìn xuống vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ và nói. Ta cần một lý do. Vong Nguyệt Đại Giáo Chủ vội vàng nói Bây giờ thần điện đang nằm trong sự kiểm soát của kẻ thù Trước tiên không được kinh động Giả Vĩ Ương nói Lý do Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ mở miệng tiền đoán Trên chân của Giả Vĩ Ương Bộc phát ra một luồng ánh sáng Trực tiếp hất Vọng Nguyệt Đại Giáo Chủ bay ra Người biết Ta đang hỏi người cái gì Giọng nói của nàng vẫn lạnh lùng Một loại âm thanh của kim loại cộng hưởng nhưng lại mang thêm một chút sắc thái của con người. So với khi nói chuyện với Lâm Bắc Thần trước đó, người cản ta là muốn cứu nhân loại kia, cho tầm một lời giải thích. Phòng huyện đại giáo chủ nằm sấp trên mặt đất. Bà ta vội vàng nói, biện hạ đại nhân, người đó tên là Lâm Bắc Thần, chính là thần quyến giả của nghịch ma kia. Nhưng mà hắn cũng giống như rất nhiều đín đồ của nghịch ma, chính là một người tội nghiệp bị lừa gạt. Hơn nữa người này cực kỳ có tiềm lực, có đại ăn với chúng ta. Kẻ đầy tướng này có thể giải cứu được thần hồn của ngài ra khỏi chiến trường. Miền hạ sơn nay đều ân oán rõ ràng. Lúc này giết hắn có phụ thần Huy. Người đó là thần quyến già của nghịch ma sao? Đông tử của dạ vị ương lại bắt đầu biến hóa, không ngừng co giãn. Dần dần có chút giống như với bình thường. Đúng thường biện hạ. Lượng bác thần chính là một... Phong huyệt đại giáo chủ vẫn muốn giải thích điều gì đó. Bùm! Một luồng sức mạnh đáng sợ đánh vào người của bà ta. Ừ, phụt! Phong huyệt đại giáo chủ bay ra ngoài, nặng nề đập vào bức tường của thần điện, mở miệng, lệ phút ra nhiều đạo huyết tiến. Ngu ngốc! Giọng nói tức giận của giả vị ưng vang phòng trong đại sảnh. Phong huyệt đại giáo chủ bật chập thường thế trên người, vội vàng bò lại, liên tục khấu đầu nói. Miền hạ tha tội, miền hạ tha tội. Người cho rằng nhân loại kia chỉ là một ma quyến giả của nghịch ma đơn giản như vậy sao? mái tóc đen dài của dạ vị ương lờ lững nhảy múa. Thân thể trần trụi trắng nõn và hoàn hảo lộ ra vẻ đẹp vô hạn không chút trẻ đậy. Đối với nàng mà nói khỏa thân dường như không phải là một việc xấu. Thân thể trần trụi tiền từ ngọc cốt bằng cơ ngọc cốt ngọc bích không tỉ vết dưới bóng tối lờ lửng, mái tóc đen dài kinh người của nàng khiến cả người nàng giống như vâng trăng bị bóng tối ăn mòn, từ từ lơ lửng trong hư không. Tuy áp tráng sợ bao trùm trong đại điện. Trong vòng một canh giờ, ta cần toàn bộ thông tin của tên nhân loại này. Giọng nói không thể làm trái vang vọng trong đại điện. Trong lòng của vọng huyệt đại giáo chủ liền giật mình, vội vàng nói, vâng vâng vâng vâng đây tới ti tiện của ngài sẽ đi làm việc ngay. Dạ vị ương lại nói thêm một câu càng chi tiết càng tốt. xong một canh giờ ở ngoài điện chờ ta. Một luồng thần lực ôn nhuận truyền vào trong cơ thể của vọng quyền đại giáo chủ. Vết thương của bà ta nhanh chóng hồi phục trở lại. Vâng thưa viện hạ. Vọng quyền đại giáo chủ vô cùng cảm kích từ từ lui ra khỏi đại điện. Cửa của đại điện đóng chặt lại. Dạ vị ường từ từ đáp xuống trên đài hoa sen Thần ngọc ở trung tâm thần trì Bàn chân tinh xảo trắng nõn như bỡ cửu Rồi trên bạch ngọc Còn bắt mắt hơn cả bạch ngọc hoàn mỹ kia Bước chân của nàng loạn troạn Sức mạnh trước đó ngay lập tức biến mất khóe miệng tràn ra một vệt máu tươi đang chậm rãi ngồi trên đài sen thần ngọc kia Chất lòng màu bạc trong thần trì Từ từ ngưng tụ về phía cơ thể nàng Hòa vào trong cơ thể nàng Ngày tức khắc, nàng đột nhiên mở mắt ra, đã hoàn toàn giống như ánh mắt của người bình thường, lộ ra một chút kinh ngạc có trẻ giấu. Làm sao có thể như vậy được chứ? Trong sự kinh ngạc, có mang theo sự vui mừng, biểu hiện trên gương mặt của nàng đều là vẻ suy tư. Một lúc đầu sau, nàng lại bật cười, thú vị, niềm vui bất ngờ, nói như vậy, <cười> có thể giữ lại một mạng.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 Bước chân của bà thậm chí còn trở nên nhẹ nhàng hơn rất nhiều. Người duy nhất bị thiệt thòi chính là Lâm Bắc Thần. Bà đã lợi dụng thiếu niên này. Kể từ khi nhìn thấy thiếu niên này ở Vân Mộng thành bà đã có một cảm giác thần thiết. Giống như nhìn thấy vạn bối mà mình nhiều năm không gặp. Lợi dụng Lâm Bắc Thần để dẫn kiếm trì chủ quân từ trong chiến trường thần vực trở về. Đây thực sự là sự lựa chọn bất lực cuối cùng. Mặc dù sớm đã có mưu tính trước, tất cả đều trật việt mãn. Cho dù bà đã thuyết phục bản thân hết lần này đến lần khác, đừng nói là một lâm bác thần. Chỉ cần có thể khiến thần dáng lâm đến thế giới này, bất kỳ sự hy sinh nào cũng đều đáng giá. Nhưng vẫn có chút hổ thẹn. Có thể bổ cứu một chút thôi, cho nên bà mới liều chết trong tay của kiếm chỉ chủ quân để cứu lâm bác thần, coi như là một chút bù đắp đi. Những chuyện khác cũng không còn cách nào Dù sao thì trước khi thực hiện hành động Bạn đã hỏi qua lâm bắc thần rằng Hắn có nguyện trả giá Để cứu giả vị ương hay không Bản thân của lâm bắc thần Cũng lựa chọn bằng trong Khi hỏi, bà cũng đã nói Cái giá một cách rõ ràng Hơn đưa trên thực tế Cũng không thất hứa Mặc dù lâm bắc thần đã mất đi Một thần tù vi Nhưng ít nhất vẫn còn sống Trong lòng không ngừng an ủi bạn thân như vậy nhưng cảm giác hổ thẹn trong lòng của Vọng Nguyệt tại giáo chủ dường như vẫn chưa tiêu tan bao nhiêu bà vừa mới tiến bước đột nhiên từ sau cột đá bên cạnh lóe lên một bóng người đừng nhúc nhích lâm Bắc Thần cầm khẩu 98K trên tay chĩa vào trán của Vọng Nguyệt tại giáo chủ người vẫn còn chưa bỏ trốn sao Vọng Nguyệt tại giáo chủ vô cùng kinh ngạc dựa vào sự hiểu biết của bà về lâm Bắc Thần Với tính khí của thiếu niên này, có lẽ sớm đã bị dọa bỏ trốn mất dạng rồi mới đúng. Vậy ma trở lại phục kích mình. Lâm Bắc Thần tức giận, nghiến răng nghiến lời nói. Còn mẹ đó, nếu ta có thể đi, ta đã sớm đi rồi. Vòng quyền đại giáo chủ tiền dững sở, lập tức không nhịn được mà bật cười. Lại không để ý đến điểm này rồi. Trong thần điện chính bên ngoài thần trì đại điện, có đủ các loại trận pháp cấm chế và cơ quan thần đạo khác nhau. Lâm Bắc Thần chỉ là một người ngoài, hoàn toàn không thoải mái ở đây. Là bà đã dẫn hắn vào, cho nên nếu chỉ dựa vào bản thân, thì tuyệt đối sẽ không bao giờ bước ra được. Cho dù có trốn ra khỏi thần trì đại điện, nhưng mà cũng không dám chạy lung tung trong thần điện chính này. Bằng không một khi không cẩn thận, thì sẽ rất dễ rơi vào trong trận pháp thần đạo vô cùng vô tận trò cốt tung bay. Nhưng biểu hiện giận dữ trách móc trên khuôn mặt của thiếu niên, không biết tại sao trong lòng của phong quyền đại giáo chủ đột nhiên không còn nặng trĩu như trước nữa. Ba ta cười nói: một thân tu vi của ngươi đều đã hóa thành trò bụi, chỉ còn làm một chút sức mạnh thần đạo. người cảm thấy với trên thực hiện tại còn có thể uy hiếp và khống chế ta sao? Lâm Bắc Thần dùng 98K chĩa vào trán của Phong huyền đại giáo chủ nói Vậy thì ngươi thử xem để ngươi nếm trải vùi vị một phát nhập hôn Sắc mặt của Phong huyền đại giáo chủ hơi thay đổi Bà không nhìn thấy khẩu súng kia nhưng lại có thể cảm nhận được rằng quả thực có một thứ gì đó lạnh bút và cứng rắn chĩa vào trán mình Thế là theo bản năng bà đã bị lời của Lâm Bắc Thần đưa vào trong ngữ cảnh thật là thân kỳ Phòng huyền đại giáo chủ không khỏi khen ngợi nói. Không ngờ rằng dưới trạng thái thần thể như vậy, người vẫn có thể thi triển song thủ kiếm ấn. Đây thực sự là một chiến sĩ thần kỳ. Chàng trách vừa rồi kiếm chi chủ quân, vốn dĩ tràn đầy sát khí, lại đột nhiên có hứng thú với tư điệu của lâm bác thần. Hoa tra miền hạ đã nhìn ra rằng, trên người của thiếu niên này có rất nhiều bí mật. Thần không hổ là thần. Gặp gì biết nấy. Ngay cả bản thân vọng huyệt đại giáo chủ cũng bị kích thích trong hiếu kỳ. Đừng có nói nhảm nữa. Lâm Bắc thần thức giận đến ngứa trang nói. Màu, đi trước dẫn đường, đưa ta rời khỏi nơi đây. Vọng huyệt đại giáo chủ gần đầu nói. Được, vậy thì ngươi đi theo ta. Ồ, ngươi dễ dàng đồng ý như vậy sao? Lâm bác thần lên sờn sốt. Lời tàn nhẫn mà hắn đã chuẩn bị sẵn vẫn chưa kịp rút ra toàn bộ. Đừng dở trò lừa người. Hắn đội ra vẻ nghi ngờ, nghiến răng nghiến đợi cùng hãn nói. Bà bà, con thuyền hữu nghị của chúng ta đã lật rồi. Người tuyệt đối đừng có coi thường uy lực của song thủ kiếm ấn của ta. Ở khoảng cách gần như vậy, bất luận lát nữa người có thúc phát ra trận pháp thần đạo gì, hoặc là thi triển bí thuật gì ra, đều không thể nào nhanh bằng ta. Đại tượng quân hát lãng phù nhài xa các tộc của hải tộc kia cũng không thể chống đỡ được một đòn song thủ kiếm ấn của ta. Nếu như ngươi dở trò lừa người thì chúng ta đồng quy vô tận tại đây đấy. Phòng quyền đại giáo chủ cười nói, Yên tâm đi, nếu như ta muốn hại ngươi, vừa rồi sẽ không điều mạng ngăn cản kiếm chi chủ quân miệng hạ trụy sát ngươi. Đi theo ta. Lâm bác thần hoàn toàn không tin. Lão bà bà này chỉ là một nhà tiên tri lòng lăng dạ dối, lừa gạt sự tín nhiệm của một người thật thả như hắn. Kết quả suy chút nữa giết chết hắn trong thần trị đại thiện. Niềm tin đã bị phá vỡ Bây giờ con nói cái gì Hắn đều sẽ không lọt tay Dù chỉ vô tư Kẻ gần đầu Lâm Bắc thần tản nhẫn không nói nhiều Hai tay cầm khẩu 98k Đi theo phía sau vòng nguyệt đại giáo chủ 98k Từng giờ từng khắc Đều triển vào sau khách bà ta Phòng nguyệt đại giáo chủ rất thoải mái Người yên tâm Ta sẽ thuyết phục Kim tri chủ quân miện hạ Thả thứ tội lỗi của ngươi. Tiếp nhận ngươi là tiến độ trần chính. Bà ta vừa dẫn đường, vừa nói chuyện tiếp. Lâm bác thần giống như một con thỏ đỏ mắt, thấp giọng gầm lên. Đừng có nói nhảm, dẫn đường đi cho tử tế đi. Ngập ngừng một chút, cuối cùng vẫn không kìm đén được sự tò mò trong lòng. Bộc lộ bản tính hắn nói. Chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Tại sao tiểu giả giả lại trở thành kiếm chi chủ quân rồi? Vậy thì thần minh mà trước giờ ta vẫn luôn tin thờ, đồng thời không ngừng ban hạ thần dụ đã ai. Bóng huyền đại giáo chủ hiển nhiên có ý định lôi kéo lâm bắc thần. Bác ta dẫn kiên nhẫn giải thích. Vì kim trì chủ quân mặt nổi kia, bây giờ thực ra là nghịch ma tù hú chiếm tổ chìm khách. kim chỉ chủ quân biện hạ thật sự có một trăm năm trước bởi vì một trận tai họa thần kiếp không may vẫn lạc trong chiến trường thần vực. Nếu những người thực sự tin thờ Thần hệ kiếm Chi chủ quân Bây giờ ngươi nên từ bỏ gian tà Theo chính nghĩa Mẹ nó Lâm bác thần kinh ngạc đến mức suýt chút nữa làm rơi khẩu súng trong tay Kiếm trì chủ quân Mình người ta diệt chết sao Sau khi mình xuyên không đến thế giới này Người luôn dùng quy chát Để mà liên lạc Hóa ra lại là đô giả mạo Gọi là cái gì nhỉ Nghịch ma Cho nên đói Cậu nữ thần kiếm tuyết vô danh kia Thực ra là thuộc hạ của nghịch ma Nhưng mà cũng có thể Kiếm tuyết vô danh đã bị nghịch ma lừa gạt suy cho cùng Kiếm tuyết vô danh cũng chỉ Là một nữ thần thực tập Ban đầu là để giúp đỡ hắn Thu được phí đợi ích trùng giàn Mới chủ động đi tiếp xúc với kiếm chi chủ quân Em Nói như vậy Chẳng phải mình đã hại kiếm tuyết vô danh rồi sao Đột nhiên trong đầu của lâm bắc thần Có chút rối loạn đầu óc ong ong. Ai có thể ngờ rằng lên núi thần điện làm việc thiện một chuyến lại có thể được ăn loại dưa kinh thiên này. Ai có thể khiến cho kiêm trì chủ quân vẫn lạc chứ? Hắn lại không kìm nén được lòng hiếu kỳ của mình rồi lại cất tiếng hỏi. Vòng nguyện đại giáo chủ nói chuyện nói ra thì dài. Lúc đầu miền hạ trong chiến trường thần vực bị phản bội và vây đánh trong đó công nghịch ma kia xuất thủ khiến cho viện hạ đổ máu trên chiến trường. Nhục thần tàn nát, hôn thể rời thể Vào thời khắc thẹn chốt Nếu không phải là miền hạ Dùng bí thuật ngưng kết một mảnh tình huyết Đánh vào hạ giới Lại dùng thuật giả chết Cho dù đã vẫn lạc Vẫn đem thần hồn gửi gắm vào một viên ký hồn châu Trên chiến trường thần vực Nhưng mà chuyện này liên quan gì đến tiểu giả giả kia chứ Lâm bác thần đại hỏi Nói xong trong đầu của hắn đột nhiên bé lên Một tia sáng kinh ngạc nói Chẳng lẽ ngươi lừa tiểu giả giả tiến vào chiến trường thần vực sao? Cô coi nàng ta như một cái lô đỉnh để cho kim trì chủ quần chiếm chỗ, đoạt lấy thần thể. Như vậy mà trở lại nhân giác. Điều này quá điên rồi, đúng chứ? Lâm bác thần nghĩ đến đấy. Bản thân cũng kinh ngạc. Đây là điều mà ngay cả một công tử ăn chơi trác táng vô điểm gì như hắn cũng không thể làm được. Không ngờ trang vọng huyệt đại giáo chủ Vị ba ba mặt mũi hiền từ này, tâm địa lại có thể xấu xa tới như vậy. Thực sự là năng nhân mà, làm sao có thể chứ? Vòng huyệt đại giáo chủ thể thốt phủ nhận, đáp lại Lâm Bắc Thần bằng vẻ mặt kinh ngạc hỏi. Không để trong mắt ngươi, ba ba ta là loài người này sao? Lâm Bắc Thần nói không nên lời. Một lang nhân như ngươi, bây giờ còn không biết xấu hổ mà hỏi ra lời này sao? Vòng huyệt đại giáo chủ không để hắn trả lời. Trực tiếp giải thích nói, kiếm chi chủ quân biển hạ chính là một vị thần ánh sáng chính thống trong tín ngưỡng thần hệ, nắm giữ sức mạnh của ánh sáng mặt trăng, anh mình thần võ, khoan hồng nhân tư, dâng như trăng bạc cao cao tại thượng, chứ sóng mặt đất, làm sao ngài có thể làm ra loại chuyện đoạt giá, chiếm đoạt thân thể của người khác chứ? Tiểu bác thần, người nghĩ nhiều rồi, thật ra xạ vị ương chính là kiếm chi chủ quân biển hạ, Cho nên mới có thể hoàn toàn phù hợp với hồn thể của Miện hạ Nếu không gây cho trang dựa trần thế thật sự Có thể tìm được thân thể đủ để chứa đựng linh hồn của thần Minh sao Cái gì? Giả phỉ ương là Kim trì chủ quân sao? Lâm bác Thận cảm thấy bộ não của mình khó khăn lắm mới khôi phục lại Sắp bị vọng huyệt đại giáo chủ lắc cho chấn động rồi Hắn không khỏi ngần ra lại hỏi Nói vậy là ý gì vậy? Võ Nguyệt Đại Giáo Chủ đại nói Ta vừa mới nói với ngươi Vào thời điểm thần kiếp Miên hạ đã dùng bí thuật ngừng tụ tình huyết của mình Rồi đưa vào hạ giới Tiểu vị ương chính là thai ngán của hạt tình huyết này Nàng chính là nhục thân chân chính của kiếm trí chủ quân Ồ Lâm Bắc Thần lại trầm ngâm Chẳng trách lúc đó giả vị ương Có thể thi triển ra sức mạnh cấm kỵ Thì ra nàng còn có một thần phận nặng ký như vậy Vậy cũng không đúng. Tiểu giả giả trước đây rõ ràng là một người sống sờ sơ, có linh hồn của riêng mình, có suy nghĩ của mình, hình độ ai ố của mình. Linh hồn của nàng hoàn chỉnh là một người hoàn chỉnh. Lâm Bác Thần vẫn cảm thấy mình vẫn nên có đầu óc mình mẫn một chút, không thể bị nàng nhân hùng hãn này thu phục được. Thế là đã đưa ra một đòn hợp lý, lồ dích chặt chẽ như thế. Vòng huyện đại giáo chủ im lặng một lúc nói, Những gì mà nàng ta thiếu ngươi không biết. Không phải cá, làm sao biết niềm vui của cá chứ? Lâm mắc thần mở miệng, không biết phải tiếp tục tranh cãi như thế nào. Dù sao thì điều này đã dính liếu đến các vấn đề về triết học. vong huyện đại giáo chủ giải thích. Ông hồ đời này bản thân tiểu vị ương chủ động tiến vào chiến trường thân vực, hợp nhật với hồn thể của mình, tìm lại bản thân của năm xưa, vốn không phải đã bị ta dụ dỗ Nàng đã do tinh huyết của miền hạ hóa ra thì cũng giống như miền hạ. Ta tuyệt đối không thể đưa gạt nàng. Đối với bất cứ một tín đồ chân chính nào mà nói đều không thể làm ra chuyện như vậy. Lâm Bắc Thần ngay lập tức lại tìm được điểm để tranh cãi. Nhưng mà vừa rồi nàng ta rõ ràng đã không nhận ra ta. Hơn nữa còn muốn giết ta. Nếu như nàng ta vẫn có ký ức của quá khứ, nàng ta sẽ không làm ra chuyện như vậy. Ông huyện đại giáo chủ lại nói, kết quả của việc dùng hợp thần hồn, ruột cuộc là dùng hợp ký ức hay là mất đi, không có ai có thể biết được. Lâm Bắc Thần nói, đậu xanh rào má lại bị nghẹn họng rồi. Hắn lại mất đi điểm để tranh cãi. Hai người đang nói chuyện thì đã đến bên ngoài thần tiện. Người đi đi. Võng huyện đại giáo chủ quay đầu nhìn Lâm Bắc Thần nói, mặc dù thức lực giảm mạnh nhưng với dịch dùng thuật của người, thì việc rơi khỏi thần điện Tiểu bì sẽ dễ nhìn bàn tay. Trong thời gian ngắn, nếu chưa không có sự thông báo của ta, đừng đến đây nữa. Chủ quân miệng hạ quay trở lại, nhân gian rồi. khôi phục thực lực là việc ở trong tầm tay. Hoàng kim tà thủ trác địch ba sẽ là đứng đầu, đứng mũi chịu sào Nốt thần điện sẽ chìm trong chiến tranh. Đợi cho đến khi chiến tranh kết thúc, ta sẽ thông báo cho người. Chiến tranh? Đồng bác thần vừa nghe vậy, tránh cũng sắp nổ tung. Hai tộc đã đánh tới cổng rồi Các người còn muốn giấy đền chiến tranh nội bộ sao Người bình thường trong thành Lại ở cùng hội cùng thuyền Với đám thần gậy này Thật sự là xui xẻo tám đời Ánh mắt của vọng huyền đại giáo chủ Lướt qua lầm bóc thần Nhìn về phía tường thành xa xăm Cùng với những ngọn núi xa hơn mà nói Hy sinh đã đều không thể tránh khỏi Sớm muộn gì Người cũng sẽ quen thôi Vũng hồ với thủ đoạn và thần uy của miện hạ Đủ để giết chết Hoàng Kim Tà Thủ Trác Định Ba trong thời gian ngắn, kết quả tốt nhất là sẽ không ảnh hưởng đến chiến cục của Triều Huy Thành. Lâm Bắc Thần thở dài một hơi trong lòng. Hắn rất là không hài lòng với đập luận này. Người không phải là người hy sinh, đương nhiên sẽ nói như vậy. Bóng quyền trái giáo chủ lại tận tình khuyên đủ Lâm Bắc Thần nói. Nếu suy nghĩ kỹ càng một chút thì sẽ hiểu người điện tại sao. Đế quốc Bắc Hải lại suy tàn như vậy Bị đối thủ Đông năm là đế quốc cực quang áp chế Ngay cả hai tộc cũng dám đặt chân vào đất tiền Tấn công thanh tri Chính là bởi vì nghịch mà tù hú chiếm tổ chiếm khách kia Đắc vị bất chính Hành động ngang ngược Mười dân thần dụ đều là những tựu Chất vấn thiện như vậy tin cưỡng sụp đổ Điền rụy đến sức mạnh quốc gia Khiến trở uy nghiêm của hoàng thất đế quốc sa suốt Sức mạnh suy giảm Không tổ sức răng đè Ngay cả loại đoạn thần tạc tử Của thiên thảo hành tịnh Cũng dám nhòm ngó ngôi vị hoàng đế Muốn diệt trừ tận gốc cố tật Dù tan mềm bổ Nhìn thấy ánh sáng Thì phải để cho miệng hạ Làm một tận nữa nắm giữ thần vị Lập lại trật tự Lâm bác thần không nghe Những gì phỏng quyền đại giáo chủ nói tiếp Trực tiếp quay người rời đi biếng giờ này lão tử không ăn nữa đâu Những chuyện luận xộn này Lão tử cũng không muốn quan tâm Thích gì làm đấy Tốt hơn hết là nên quay về xây dựng trường học của mình đi thôi. Đợi đến khi trường học được xây dựng xong, thu nhận đủ học viên, lập tử cũng có thể trở thành thiên nhân mà không cần phải tu luyện. Tới lúc đó, trực tiếp đi đến thiên thảo hành tịnh, chém đầu cái đồ không bằng chó vệ danh thần kia. Báo xong đại thủ, thì sống cầu thả mà tìm đường với nhà. Chờ đã. Lúc này, vòng huyền đại giáo chủ đột nhiên lên tiếng. Lâm Bắc Thần quay đầu lại nhìn bà ta. Phong huyệt đại giáo chủ giơ tay ném ra một thứ màu vàng nhạt. Biến thần kim đến từ chiến trường thần vực này ẩn chứa sức mạnh kỳ dị. Nếu như nào đó tôi luyện, chen đúc dùng hợp với từ điện thần kiếm của người, thì sẽ nâng cao uy lực của thanh kiếm ấy. Coi như là một chút bổ đắp đối với người. Bà ta thở ơ cười nói. Lâm Bắc Thần cầm miếng kim loại này trong tay, cảm ứng một cách cẩn thận. Thực sự có thể cảm nhận được Ở bên trong có một luồng năng lượng tự nhiên kỳ dị Đang dâng trào Trực giác mách bảo hắn Quả thật là bảo bối ha ha Người tưởng rằng đã như vậy rồi Ta còn nhận đồ của người sao Lâm Bắc Thần Chắc là thần kim cất đi mà nói Đúng vậy Người đoan đúng rồi Cầm lấy thần kim Lâm Bắc Thần đi xuống núi thần điện Lâm Bắc Thần đi một mạch xuống núi thần điện Đến khu vực của thành thứ tư Bộ không khí trong thành Vẫn có vẻ ung dùng hòa nhã Hoàn toàn không giống như một thành thị Bị hải tộc vây khốn Ngay ngay trải qua khói lửa chiến tranh Đường phố của khu vực Thành thứ tư rộng rãi Người qua đường lại trên đấy Không nhiều Nhưng không có ai là không mặc gấm y dáng vẻ cao quý Vừa nhìn qua liền biết không phú thì quý Ngoài ra còn có Từng cỗ xe ngựa sang trọng Nạm vàng khảm bạc, ký hiệu chạm khắc và vật tổ mang dấu ấn của gia tộc quyền quý khác nhau, quan hại các cửa tiệm ở hai bên đường đều được giày cổng trang trí. Không phải Nguyên Nga động lấy thì cũng là tràn đầy vẻ sự lịch sử cổ kính. Lâm Bắc Thần vừa nhìn qua, đã viết rằng đây là than của Triều Huy Thành. Hắn thay y phục lại dùng máy ảnh ma thuật thay đổi diệt mạo tùy tiện các một người đi đường lại hỏi hàn về thời gian. Vừa hay là vào buổi chiều ngày thứ hai, sau khi hắn lên núi Thần Điện. Như vậy xem ra vẫn còn kịp Lâm Bắc Thần thuê một chiếc xe ngựa, lao về phía cổng thành phía tây của khu vực thành thứ ba. nếu dịp lời của tiền tam Tịnh cái tên bị hắn tiền cuồng quất vô số vòng, giống như là con quay kia, là sự thật. Vậy thì chiều nay chính là ngày mà phía quan chức muốn vung nổi cho thành chủ thôi hạo. Sự tử hắn công khai Dù nói thế nào đi chẳng nữa Khi thuộc thành chủ quản lý Vân Mộng Thành Cũng đã lo lắng hết lòng Được người dân Vân Mộng Thành đánh giá khá cao Hơn đỡ vào đốc công điện Nghiệm thần lần trước Hắn cũng đã đợi chọn liều mạng xuất chiến Cái gọi là ân một giọt nước Lấy suối tường báo là như vậy Vào lúc này Cho dù huyền khí song hệ Đã biến mất Là mặc thần vẫn muốn đi cứu người Tuy rằng phòng huyệt đại giáo chủ đã cho hắn bị ám ảnh về tâm lý, nhưng đám bắc thần thật sự có một tấm lòng giòn sắt, không thể vì một lần bị rắn cắn mà mười năm sợ dày thực. Làm sao có thể được nhiều ý người? Nhưng chỉ cầu không thẹn với lòng, cũng sẽ thuận lợi đi ra khỏi khu vực thành thứ tư. Khi sắp đến cổng tây của khu vực thành thứ ba, đám người dần dần trở nên đông đúc. Phía chính phủ. Đã ra thông báo trước, cho nên rất nhiều người dân đều đã đổ dù đến sớm, muốn chứng kiến tên tội phạm, hại nước, hại dân thôi hạo bị xử tử. Nhân tiện chấm một chút, màn thông báo người, mang về chữa bệnh cho con. Dù sao, chủ cần có thể nhìn thấy đám tội nhân đánh bị trăm thành ngàn mảnh này phải trả giá, thì đã khiến cho người ta phấn khích vô cùng rồi. Một trận cuồng hoàn của đám ô hợp. Bang, bang, bang. Người đánh xe vùng vẫy chiếc roi hùng hãn quất vào đám người đồng đúc trước mặt. máu cốt ra, đúng phải quý nhân, muốn chết hả? Người đánh xe này là một hán tử hơn 30 tuổi, râu ria xồm xòm, mặt mũi tràn đầy dự tợ, dáng vẻ hung thần ác sát. Những người bị quất, anh ấy đều vô cùng tức giận, quay đầu lại muốn đánh trả. Nhưng khi vừa nhìn thấy ký hiệu thông hành vàng óng ánh của khu vực thành thứ tư trên xe ngựa kia, nhất thầy đều yếu xìu xuống, lập tức vội vàng tránh ra, vụt ra khỏi con đường để cho xe ngựa thông qua. Đây là một thành thị phân biệt giai cấp thật rõ ràng. Một lúc sau, cỗ xe ngựa dừng lại ở vị trí tuyệt vời bên cạnh khu vực pháp trường ở cổng thành Tây. Lâm Bóc Thần đẩy cửa xe ngựa bước ra ngoài, ném cho người đánh xe một đồng tiền vàng, Không cần thối. Nói xong, người đã biến mất không thấy đâu. Thời gian thực hiện hành trình vẫn chưa đến. Trên pháp trường vẫn còn trống rỗng. Nhưng mà cảnh vệ đã canh gác tứ phía của pháp trường. Trật tự được duy trì rất tốt. Xung quanh pháp trường, người đông nghìn nghịt, nhìn sang nằm một mảnh đen kịt, đều là đầu người nhục nhích. Mặt mày anh ấy đều vô cùng hớn hở, chèn về phía trước. Mà vài sát gót, ít nhất Cũng có mấy chục vạn người, giống như đang chờ đợi một sự kiện trọng đại. Quả thực náo nhiệt giống như lễ hội. Đầm bắc thần chèn tới chèn đùi trong đám đông. Hắn được lượng mạnh. Người bình thường bị hắn chen chỉ cảm thấy giống như một ngọn núi ngạ qua. Bật giác đùi về phía sau, không khỏi lớn tiếng chửi bới ẩm ý. Nhưng khi nhìn kỹ lại đã không còn thấy bóng dáng của đầm bắc thần rồi. Chèn một phòng xung quanh pháp trường. Trong lòng của Lâm Bắc Thần đã có tính toán. Phía quan chức của Triều huy quả nhiên là không yên tâm, tứ phía đều bố trí rất nhiều quân đội. Đồng thời trong đám đông còn có một số cao thủ mặc thường phục ẩn núp. Lâm Bắc Thần, đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, bước tới vỗ vài đối phương. Người là... Một tiểu ca anh Tuấn, môi đỏ, trăng trắng, quay đầu lại nhìn chằm chằm vào Lâm Bắc Thần. Với vẻ nghi hoặc Là ta đây Lâm Bắc Thần thất giọng nói Tiểu ca anh Tuấn trên mặt lộ vẻ vui mừng Lập tức đào vào trong vòng tay của hắn Công tử Người không sao chứ Người ta rất lo lắng cho người Lâm Bắc Thần nói Mặc dù bị người ta trừa một bố Tổn thật mấy trăm tỷ Nhưng không sao Còn những người khác đâu rồi Tiểu ca anh Tuấn Chính đặc thiến tiến nữ khải nam trang Từ ngày hôm qua xuống núi tiểu tiền tự trong lòng khó tránh khỏi mong nhớ. lúc này nhìn thấy lâm bắc thần không hề hấn gì trên mặt tràn đầy vẻ vui mừng nũng nhiễu nói. năm người tiêu bính cam công tử đã chuẩn bị sẵn sàng ở xung quanh chỉ cần chờ công tử người hạ lệnh một tiếng quang tường và tiểu hộ cũng đã đến rồi thiên thiên tỷ tỷ dẫn theo bọn họ đấy. trước khi vương trùng thiến thiến và thiên thiên xuống núi lâm bắc thần đã sắp xếp xong xuôi. Bà bọn họ sau khi quay về chuẩn bị sẵn sàng trà trộn vào bên trong đám đông để mà xem hành quyết ngày hôm nay. nhất định phải giải cứu được thành chủ thôi hạo ra. Để tranh cho thôi tiểu thành chủ đỏ lắng tin tức này không hề nói cho hắn biết. Vậy tại sao ngươi đã đi dạo xung quanh ở đây vậy? Lâm Bóc Thần vừa quan sát xung quanh vừa tiện miệng hỏi. Thiên Tiến vui vẻ nói ta đang tìm công tử ngươi Người ta muốn ở bên cạnh công tử đấy. Đồng bác thần đưa tay nháo khuôn mặt trứng ngỗng của nàng, tạo thành miệng cá vàng hình chữ o màu đỏ và nói, Ồ, oh, ta tìm người chắc, muốn ở bên cạnh ta sao? <cười> ta thấy người là muốn tìm cơ hội để đánh nhau và giết người thì có. Tiểu ra đầu ngươi bây giờ ngày càng bạo lực hơn rồi đấy. Thiên tiết chủ tạ cúi đầu nói, Không phải, người ta là một tiểu nữ sinh vô hại mà. Đang nói chuyện thì phía trước đột nhiên vang tìm tiếng pháo hiệu. Sau đó đam đồng phía đông của Pháp trường bị các quân sĩ thân mặc huyền giáp tay cầm lợi khí cưỡng chế phần khách mở ra một con đường. Từng chiếc xe tù kiên cố được làm bằng tình thép và được trận pháp huyền văn gia trì. Dưới sự kép của tật hành thú và sự giám sát của trọng binh từ từ đi tới. Xe tù ấy không lớn, thậm chí có hời thấp. Tù nhân bắt buộc phải quỳ ở bên trong mới có thể duỗi thẳng nửa thân trên, thò đầu ra khỏi cách gông ở bên trên. Đây là xe tù huyền văn, luyện kim, được Đế quốc Bắc Hải sử dụng để giam giữ trọng phạm, được mệnh danh đã có thể giam giữ cả thương lòng. Tù nhân được giam giữ trong xe tù đầu tiên, thân mặc y phục tù nhân, đầu tóc bù dù, nhưng mặt mũi gầy khuộc, chính là thành chủ của Vân vậu Thành khi xưa, thôi hạm. Có lẽ vì bị giam cầm lâu ngày trong cuộc tối, không nhìn thấy ánh sáng mặt trời, nên sắc mặt của thủ thành chủ có hơi tái nhợt, có má gây go, trên trán có vài vết xẻo cũ và mới. Ánh mắt vẫn còn sắc bén, có vẻ như trạng thái tinh thần tốt hơn nhiều so với trong tưởng tượng. Trong chiếc xe tù ở phía sau, giảm giữ những phạm nhân khác nhau. Năm nữ da trẻ đều có, giết họ, giết họ, kẻ bán nước, báo thu cho những người dân vợ tội đã chết, kẻ phản bội, kẻ phản bội đáng chết. Đám đông xung quanh không ngừng lớn tiếng la hét, quân chúng sụp sồi cằm phẫn, có người đem đá, trứng và rau thối vào xe tù. Lâm Bắc Thần không khỏi lắc đầu. Từ xưa đã có nhiều ngu dân. Nhưng năm đó khi Sùng Trinh Hoàng đế ra lệnh giết viên sùng khoán, bách tiếng của toàn bộ thành Bắc Kinh. Đều coi vị hổ tướng là trụ cột có công của thời đại này Là kẻ phản quốc cấu kết với người nhà Thanh Lớn tiếng la hét và đánh đập có người còn sông lên cắn xé Sau khi viên dùng hoán bị đăng trì Còn phân chia máu thịt của hắn để ăn Bây giờ xem ra Dị giới chẳng qua cũng chỉ như vậy Xe tù đi đến pháp trường Sau khi xác minh chính thân Huyền văn trận pháp sư mở xe tù ra Áp xài tất cả tội phạm xuống, đem từng người một quỷ xuống, xếp thành một hàng quỳ trên pháp trường. Tổng cộng là 24 người, 16 nam, 8 nữ. Trong đó còn có hai đứa trẻ. 24 khoái tử thủ cao tên phạm vỡ, phải phát kiếm hành hình giống như ván cửa, lần lượt đứng phía sau các phạm nhân. Im lặng. Một vị quan viên trung điện ngồi ở ghế chính trên giám trạm đài. Mặt như quả táo nặng Dưới cầm co trâu Về mặt uy nghiêm trong đôi mắt quét lên tinh quang Ánh mắt quét quả tứ phía chậm rãi nói Huyền khí truyền âm Vang vọng trong hư không Đám đông dần dần trở nên yên tĩnh lại Là Long Đại Nhân Nghe đồn Long Đại Nhân Là một đại nhân vật đến từ đế đô Đúng vậy là một vị quản tốt đấy Chính là Long Đại Nhân Chống đại dư luận dần sau khi áp lực Phải chém chết đám bán nước thôi hạ Cho tất cả những người tử nạn Một lời giải thích Những bàn luận xung quanh đều truyền đến Thông qua cuộc thảo luận Của các quần chúng Ăn dưa ở xung quanh Lâm bác thần mới biết được rằng nam nhà trùng điền râu đen uy vũ Mặt như quả táo nặng này Tên là Long khiếu thiên Nghe nói hành chính là quan viên từ trên phái xuống Đến từ đế đô tại thành Cũng là một người của phe chủ chiến Có thay độ cấp tiến Không chỉ đối với hải tộc Mà còn có sự thù địch to lớn Đối với kẻ bại trận trong nội bộ Nhân tộc và nghi hỏa phái Nghe đánh giá trong dân chúng Có vẻ như cũng có chút không tầm thường rồi Trên pháp trưởng Giám trạng quan Lòng Khiêu Thiên Đã bắt đầu tuyên án Từng tội trạng tố cáo từ trong miệng hắn Đọc ra vang vọng xung quanh pháp trưởng Thôi hạo quỳ gối trên pháp trưởng Cũng không dại dụa, vẻ mặt rất bình tĩnh. Hắn quỳ thẳng tắp, ánh mắt gió xét trong đám đông xung quanh. Ta hy vọng các người đừng bao giờ cứu ta. Thôi hạ âm thầm, lo lắng trong lòng. Hiện tại công thể của hắn đã bị phế. Một thân tu vi đã hóa thành trò bụi, còn bị viết quan chức của đế quốc liệt thành tội nhân. Xem như đã đậy nắp quan tài lại rồi, không có hy vọng trở mình. Nhưng hắn quyện chết một mình. Tuyệt đối không muốn niềm lụy người khác. Điều mà hắn lo lắng lúc này là liệu bọn họ có nghe lời thuyết phục của hắn hay không. Nếu như hôm nay muốn cưỡng chế cướp pháp trưởng thì chỉ có thể rơi vào cạm bẫy của lòng kiếu thiền bà thôi. Càng có thể liên lụy đến tiểu kiếp kiếm uyên. Đây là hậu quả mà hắn không muốn nhìn thấy nhất. Nhưng ánh mắt tuần tra đám đông vột vòng không hề nhìn thấy những bóng người quen thuộc đó. Điều này mới khiến trong lòng hắn hơi nhẹ nhõm một chút. Thôi hạo, trước khi chết, ngươi còn có điều gì muốn nói không? Lòng khiếu thiền chậm rãi đi tới trước mặt thôi hạo, trịch thượng nói. Thôi hạo chỉ cười cười, một tiếng rồi chỉ nói chỉ đã chết thôi mà, hà tất phải nhiều lời làm chi. Khóe miệng của lòng khiếu thiền hơi nhắc lên, dùng giọng nói mà chỉ hai người mới có thể nghe thấy được, chậm rãi nói Thật sao? Chết đương nhiên là dễ dàng rồi. Nhưng mà sư huynh à, Ngươi đã từng nghĩ qua chưa? Một khi chết đi, ô danh trên người ngươi sẽ vĩnh viễn mang theo. Con trai của ngươi, người thân và bạn bè của ngươi. Còn có mấy tên ngốc như điệu phi dưới kia, <cười> cũng sẽ vì tội danh của ngươi mà vĩnh viễn không ngóc đầu lên được, thậm chí có thể còn phải chết đấy. Thôi hạ với vẻ mặt thở ơ nói, sống chết có số, phú quý do trời. Ta đã không thể bảo vệ được bản thân, thì cũng không nghĩ đến những thứ khác. Lòng khiêu thiên bật cười ha ha, cuối người lại gần, thấp giọng nói. Người có thể suy nghĩ thoáng như vậy. Lúc này, đoán chừng người nhất định là đang cầu khấn trong lòng. công mong mấy tên phế Phật, liệu phi dứ, trịnh quý, tầm tam kiếm, đừng có tới cứu người phải không? Thôi học im lặng không nói gì. Lòng khiêu thiên lại nói. Nhưng bà sư huynh người e rằng phải thất vọng rồi. Bọn họ chắc chắn sẽ tới bởi vì bọn họ đã có được bản đồ bố trí phòng ngự của pháp trưởng, có nhận được sự ủng hộ của đội ứng, đã trù tính ra một thông đạo sơ tán an toàn tuyệt đối. Theo bọn họ, cơ hội giải cứu người thành công là 100%. Thân thể của tôi hạo liệt chấn động, trong mắt lóe lên một tia sáng. "Nội ứng là người của ngươi, bản đồ bố trí phòng ngự là người cố ý do rỉ ra ngoài, thậm chí cái gọi là thông đạo an toàn tuyệt đối kia" Cũng là một giả tưởng mà ngươi dành cho bọn họ, đúng không? Hắn nhìn trong khiếu thiên, lòng khiếu thiên gật đầu. Không hổ là đại sư Huynh, hành động của kiếm uyên ma quật nằm đó, nếu như không có ngươi, chúng ta có thể đều đã táng thân trong miệng của ma vật rồi. Đáng tiếc mấy tiền gốc liễu phỉ dứ thật sự là quá dễ lừa. Đại sư Huynh, ngươi cực khổ thuyết phục bọn họ, bọn họ vẫn cắn câu, Nỗi khẩu tâm của sư huynh ngươi phải trôi theo dòng nước rồi. Ngươi sai rồi. Tôi hảo thở dài một tiếng mà nói. Bọn họ không ngốc, nhưng mà bỏ đi. Ta có nói, loại người như ngươi cũng không thể hiểu được. Ta biết, điều bằng người muốn nói là bọn họ có nghĩa khí, có tình nghĩa. ha <cười> ha Theo ta thấy, cái thứ hư vô mịt mờ này còn được cười hơn cả sự ngủ ngốc. Lòng khiêu thiên khinh thường nói cho nên nói, ta con nói người cũng không hiểu được. căn bản chính đã đan gảy tai trâu. Thôi hảo cười thở ơ nói, dầu trong đáy mắt của long khiêu thiên lóe lên một tia sát ý, hắn lạnh giọng nói, đừng có nói nhảm nữa, Sự huỳnh, ta sẽ cho ngươi một cơ hội cuối cùng. nếu bây giờ ngươi nhận tội và làm theo yêu cầu của chúng ta, thì có thể không cần phải chết. còn đám người liễu phỉ nhớ cũng chưa chắc chết, nếu không Thì đợi lát nữa hành hình Khi bọn họ cướp pháp trường <cười> Vậy thì cho dù ta có nể tình huynh đệ Thì cũng không thể tha cho bọn họ Một con đường sống đâu Yêu cầu của các ngươi là gì? Thôi hảo chế nhạo nói Yêu cầu như vậy Không cảm thấy buồn đôn sao? Để treo lên Những việc mà người và sư phụ đã làm quả thực Khiến cho tiểu kiếp kiếm uyên phải xấu hổ Nếu chỉ đám người tiểu sư đệ Được định sẵn phải gặp kiếp nạn như vậy Vậy thì chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm với ta cũng không phụ tỉnh huy đệ. Tâm trạng của hắn vô cùng ổn định. Sư huynh thật là tàn nhẫn. Lòng khiếu thiên thở dài một hơi. Người đừng quên. đám người liễu sư huynh đều đã có gia đình ở trong triều huy thành. Bọn họ chết rồi. Người nhà của bọn họ, cha cha cha, mộ côi, mộ côi hết. thân hình của tôi hạo khẽ chấn động, cúi đầu không nói thêm gì nữa. Lòng khiêu thiền thấy vậy, cười nành một tiếng đứng dậy, tháo bỏ cấm chế, lớn tiếng nói Hãy cho thôi hạo nhà ngươi, bồn quan đã hết lòng thuyết phục người nhận tội Không ngờ rằng ngươi không những chập mề bất ngộ, còn suy tâm vọng tưởng Muốn dụng đồng tiền dơ bẩn nhận được, từ chỗ hải tộc đều bù trục bồn quan, thực sự tội không thể tha Hắn sải bước tới trạm giám đài đám đồng xung quanh đã hét lớn bắn chửi Vô số người dân đem đá và rau thối về phía thối hạo trong pháp trường. Trong mắt của Lâm Bắc Thần, cảnh tượng có chút điên cuồng giống như là quần ma loạn vũ. Xung quanh là những gương mặt phấn khích kích động, giống như những con rối chỉ vặn vẹo. Cảnh tượng đáng sợ như vậy khiến cho một cô bé trông chỉ khoảng 3-4 tuổi đang quỳ bên phải một phụ nữ trùng điên trong khu hành quyết, sợ hãi đến mức run lẩy bẩy mà bật khóc. Nửa người nương ơi, đương, Còn sợ, đừng ơi, còn rất sợ. Mỹ phụ trung niên bị trói này im lặng, không ngừng rơi lệ. Còn người bị trói và quỷ bên trái nặng là một bé trai trong khoảng 7 tuổi. Cậu bé ấy khỏe mạnh, kháu khỉnh. Giữa hai hàng lông mày, trận có vẻ trí khí, lớn tiếng nói. Tiểu bội, đừng khóc, cùng hét lên với ta, lớn tiếng mà hét. Chúng ta bị vu oan, phụ thân ta là ẩn giã sơn, đã chiến tử ở chiến tuyến. Không phải đầu hàng địch nhân Ông ấy là một anh hùng Không phải phản đồ Chúng ta đều bị oan Cậu nhóc dùng tất cả sức lực của mình Để hét lên Hét lên đến nỗi cổ họng cũng sắp chảy máu Nhưng giọng nói nhỏ bé hoàn toàn Bị tiếng chửi rùa của các thị dân nóng nảy Và kích động xung quanh trẻ khuất Vốn không thể thực sự truyền vào tay của mọi người Nhưng mà Lâm Bắc thận Lại nghe thấy được Hắn nhìn thấy dáng vẻ của cậu bé kia Rõ ràng đã đang rất sợ hãi, nhưng để thấy hết dũng khí gầm lên thật to. Trong lòng đã bị cảm động rồi. Mẹ nó! Rõ ràng là ta đã vì quá thánh mẫu mà bị lừa một lần rồi. Tại sao vẫn còn có thể bị đại động chứ? Có lẽ là vì cảm xúc của trẻ em luôn là thứ chân thật nhất chăng? Chuẩn bị hành hình. Lòng khiêu thiền quay trở lại dám trảm đài. Chậm đã ngồi xuống ghế, lớn tiếng nói. Tội nhân Thôi hạo cấu kết với hải tộc, làm mất Vân Mộng Thành, khiến cho phòng ngữ hành tỉnh mất đi phân nửa, tội không thể tha. Đã qua sáu sảnh hội thẩm, sạc mình tính chính xác, đưa ra hình phạt chặt đầu, chém. Đa phủ rút tấm bảng có tên cắm sau đầu Thôi hạo ra, làm một lần nữa kiểm chứng thân thể của hắn, phun một ngụm rượu lên kiếm hành hình, sau đó từ từ nâng trưởng kiếm lên, Dưới ánh sáng mặt trời mùa đông, Đưa kiếm ánh lên ánh sáng lạnh nháo Bang Một cái lệnh bài chém đầu rơi xuống đất Đạp phủ vung vẩy kiếm hành hình Nhanh chóng chém xuống Máu tươi bắn tung tóe. Nam đồng phát ra tiếng hoan hô Nhưng khoảnh khắc tiếp theo Tiếng hoan hô Đã biến thành tiếng kinh hô Đạp phủ cào lên vạ vỡ Trương phát nhìn một thanh kiếm sắc bén trước ngược mình Trong đầu óc lóe lên một chữ Còn mẹ nó Quả nhiên có người cướp pháp trường Nhưng tại sao mỗi lần cướp pháp trường Người bị thương đầu tiên Đây là đao phủ bọn ta chứ Các người không thể xông lên cướp tù nhân Trước khi dám trảm quan Còn chưa tiền chém được hay sao Tại sao lại cứ phải đợi đến khi Đao phủ bọn ta vung kiếm mới xuất hiện Các người đi giết Dám trảm quan không phải được sao Đao phủ là người vô tội mà Vô số suy nghĩ uất ức như vậy vụt qua máu từ trong miệng của đao phủ này phun ra Ngừa mặt lên trời Rồi ngã âm xuống Sáu bóng người Thân mặc nhuyễn giáp đeo mặt nạ già đen lao ra khỏi đám đông Bay về phía pháp trưởng Bọn họ có sự phần công rõ ràng Hai trong số bọn họ Xuất kiếm như rộng Nhanh như tia chớp Tấn công dám trảm quan Bốn người còn lại Lao thẳng về phía thôi hảo Cảnh này khiến cho lâm bắc thận Người đang định động thủ Đột ngột kìm lại xung động xuất thủ. Tình huống gì thế này? Để tăng cường hiệu quả làm mau, hắn phải nhận chuyện đến sau cùng mới chuẩn bị ra tay. Kết quả thì sao chứ? Ồ, có người ăn cướp việc làm. Xem ra là đến giải cứu thanh chủ thôi hả? Lâm Bắc Thần đột ngột kìm nén lại suy nghĩ xuất thủ, cũng không phát ra tín hiệu cho đám gửi tiêu binh cam đang ẩn nút ở những đời khác, mà chuẩn bị yên lặng, theo dõi tình hình xung quanh pháp trưởng vang lên tiếng kinh hô. Nam đồng vốn dị đăng trên cao trào phấn khích vô cùng, chịu sự kinh hãi mà lần lượt lùi về sau. Hahaha! <cười> Dám trạm quan, lòng khiêu thiên bật cười. Liễu phỉ dữ, thật sự làm khó các ngươi rồi, đã có thể nhẫn nhịn đến giây phút cuối cùng này. Hắn đứng dậy, duỗi tay ra, cầm lấy thanh trường kiếm từ thi vệ bên cạnh, vùng vẫy cổ tay. xoẹt, Bào kiếm bắn ra. Xuyên qua không trùng đánh về phía một trong hai hắc y nhân bên phải. Hạc y nhân kia vung kiếm chống cự, âm, cả người bị chấn động bay ra ngoài. Kiếm quang trọng tay Long Khiếu Thiên bùng phát ra, chiến đấu với một vị hạc y nhân khác, beng beng beng. Tiếng kim loại pha chạm vang lên, từng tiết lửa bắn tùng tóe. Thực lực của Long Khiếu Thiên cực kỳ ngang ngược, đã mơ hồ chạm tới trình độ Đại Tổng Sư Kiếm Đạo con hắc y nhân đối đầu với hắn kiến thuật cũng vô cùng tuyệt đỉnh xuất thần nhập quỷ bóng dáng đan xen với lòng khiêu chiến đã đối đầu với chục chiêu nhất thời bất phân thắng bại ở một phía khác bốn vị hắc y nhân đã phá vỡ cấm chế và xì xích trên người thôi hạo đỡ hắn dậy sư huynh chúng ta tới cứu huynh đi nhanh lên. một người thấp giọng nói mọi thứ đều đã sắp xếp xong cả rồi một vị hắc y nhân khác nói Thôi hạo cười khổ không thôi, lục này, bùm bùm, phải tiếng pháo hiệu vang lên. Ở mọi con ngõ xung quanh đều có quân đội tinh nhuệ vũ trang tận răng đầy đủ xuất hiện. Ngoài ra còn có hàng chục quang ảnh bắn ra, rời trên pháp trường, miễn thành từng luồng thân ảnh mới. Đều là những cao thủ thân hoặc chế phục chiến đấu của tiệt cảnh phụ <cười> Liễu phì dứ, trịnh quỷ, nông tam kiếm, chu đạo hải, mấy vòng hồn dưới kiếm như các ngươi. Lại dám tới cướp pháp trường Lòng khiếu thiên Cầm kiếm chấn lùi một đối thủ Bật cười nói Thật là ngu ngốc đến cực độ Hôm nay một người cũng đừng hòng đi được Toàn bộ đều ở lại đây cho ta đi cái go Có mai phục nhưng hạng y nhân cướp pháp trường Nhất thời sắc mặt đều thay đổi Giết sống ra ngoài Có người hùng hãn nói Trận chiến ngày lập tức bắt đầu Bốn hạng y nhân mang theo tôi hạo Đã mất hết công lực lao về một bên của pháp trưởng. Đại hiệp, đại hiệp, xin hãy cứu con trai và con gái của ta. Cầu xin các người. Mỹ phụ trùng điền đang không gừng rơi lệ, đột nhiên hét lớn với hãng y nhân. Bọn chúng vẫn còn là trẻ con vô tội. Cầu xin các người, cầu xin các người, phụ nhân của nó từ chiến rồi. Bước chân của mấy hãng y nhân hơi khựng lại dẫn theo bọn họ. Một hãng y nhân hơi dò dự, lớn tiếng nói, người điên rồi sao? Một người khác nói, Chúng ta không thể dẫn theo được nhiều người như vậy đâu. mặc kệ đi, không thể thấy chết mà không cứu. Đều là hậu nhân của trung Lương đế quốc. Có như giữ lại hậu nhân cho ẩn giả sơn tướng quân. Hạng y nhân đã lên tiếng đầu tiên nói. Cái này, được, tộc chiến tốc quyết, mau. Hai hạng hình nhân nghiến răng xông về phía ba người bị phụ trùng điện. Những bộ tên xuyên qua không trung bay đến. Hai hạng y nhân vung kiếm, huyền khí bộc phát đánh bành bộ tên. Nhưng tình huống bị ngăn trở như vậy, lại có hai cao thủ của tiết cảnh vụ lao tới, ngăn cản hạng y nhân này chiến đấu với nhau. Nhất thời bọn chúng cũng không thể nào cứu người được nữa. Xung quanh pháp trưởng, một số lượng lớn quân đội tập hợp lao tới. Đam đồng xung quanh vô cùng hỗn loạn, ồn ao, náo động, đi mau. Hạng y nhân đỡ thổi hạo thét lớn. Còn hạng y nhân chiến đấu với lòng khiêu thiền, kiếm pháp như bồng điệu pháp phới. Tinh kỳ chói mắt, nghe vậy cưng rắn liều bột ven. Thân hình lùi về phía sau, giờ tay ném ra một đạo ô quang. Là lưu huyền bạo đan, cẩn thận, trốn mau. Cưng giả có ti cảnh vụ vầy đánh, nhìn thấy cảnh này thì lần đợt biến sắc, nhanh chóng lùi về phía sau. Ngược lại là Long Khiếu Thiên bật cười ha hả không hề sợ hãi. giờ tay nắm lấy quả lưu huyền bạo đan khi đổ tung, đủ để đả thương tông sư võ đạo kia trong tay, lại nói liễu phi nhứ? Để trên đẻ dũng khí, để người tới cướp pháp trường sao? Trong mắt của hắc y nhân kia, lộ ra vẻ kinh ngạc. Có chuyện gì vậy? Sao nó lại không nổ? Hắn lập tức giơ tay lên, lại ném ra ba đạo ô quang. Nhưng lòng khiêu thiên không chút sợ hãi. Cổ tay xoay chuyển, đưa tay lên nhặt, giống như đồng dân hái lá, nhặt ô quang là ba quả cầu màu đen trong tay. Bên trên phủ đầy huyền văn tinh xảo giống như sợi tóc vì quang màu đỏ nhạt thoát ẩn thoát hiện, gai rồi, là hang giả, mau đi thôi. Hạng y nhân ý thức được chuyện gì đó không ổn, không thể đi được. Lòng kiêu thiên cười lạnh nói, con bồi đã chui vào túi rồi, còn muốn đi hay sao, ra tay cho ta. Lời vừa dứt, hai tiếng khịt mũi khó chịu vang lên. Lại là hạng y nhân đang đỡ thôi hảo, đột nhiên thân hình lắc lư, sau đó không đứng vững được nữa, từ từ ngã xuống đất. Một hạng y nhân khác bên cạnh, chậm rãi thu tay lại, một tay nắm lấy cổ áo của thôi hạo, thân hình nhanh chóng lùi về phía sau, mở ra khoảng cách 10 mét, là người chân tung, ngươi. Hạng y nhân ngã xuống, ngay lập tức bị trường kiếm của cao thủ ti cảnh vệ kê vào cổ, trực tiếp khống chế, lại không quan tâm đến những người khác, kinh ngạc tìm về phía người đang bắt giữ thôi hạo kia. Người kia giơ tay cởi bỏ chiếc mặt nạ ra vào đen xuống. Lộ ra khuôn mặt tròn trịa khoảng trường 30 tuổi Ha ha ha, Mấy tên nghịch tặc Thật sự cho rằng Trần Tùng ta Sẽ dụng các người cấp pháp trường sao Năm nhân trung niên mặt tròn Trên mặt tràn đầy vẻ cuồng hoan Và trắng ý bật cười nói Ta chính là bật thám dưới trướng Của lòng đại nhân Trà trộn và đám nghịch tặc các người Chỉ là để một mẻ hốt gọn các người hôm nay mà thôi Trong số 2 hắc y nhân bị áp toán Thì mất đi sức mạnh mặt nạ da đen trên mặt cũng bị đánh rời xuống. trong đó một hán tử đeo da đen ngâm hùng hãn như mã thú, mặt như là muốn nứt ra chất vấn. nằm đó thời sư huynh đã cứu ngươi, liễu sư huynh cũng đã từng cứu ngươi, trịnh quỷ ta cũng đã từng cứu ngươi. mọi người đều coi ngươi là huynh đệ, người để lấy ân báo oán như vậy, người có còn là con người không? trong mắt của nam nhân trung niên mặt tròn ló lên, lên một tiếng lúng túng, sau đó cười lạnh nói. Vẹn vẹn chỉ là ân huệ nhỏ. Làm sao có thể sánh bằng đại nghĩa của đế quốc chứ? Tiểu nhân đê tiện. Một hắc y nhân khác bị khống chế khoảng 40 tuổi. Khuôn mặt như quan ngọc, cực kỳ anh tuấn nghiến răng nghiên đợi chửi bới. <cười> Lòng khiêu thiền nhìn thấy cảnh này, ngẩng mặt lên trời mà cười lớn. Liệu phì dứ, ngươi còn không khoanh tay chịu trói đi. Hắn nhìn về phía hắc y nhân đã đánh nhau với mình trước đó lại nói. Tất cả kế hoạch của các người đều đã nằm trong sự kiểm soát của ta. liễu sự huỳnh, người cũng có người nhà ở triều huyết thành này. <cười> không hãy nói thật với người. Người nhà của người sớm đã nằm trong sự khống chế của ta. Người đâu mang lên. Một chiếc xe của tiên cảnh vụ lái vào khu vực hành hình, rồi cửa xe mở ra. Mấy bóng người bị trói gu đẩy ra khỏi khoang xe ngựa. Lâm bắc thận trong đám đông nhìn thấy cảnh này không khỏi sợ khóc sợ cười, giờ ngọt tạnh giữa lên xòa xoa mì tâm.